Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hoan hồn nghiệt ngã của tác giả Mộc Miền Được thể hiện qua dòng đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe ngoại truyện 1 Tháng nước này treo leo Dựng thẳng đứng hoàn toàn Không có cách nào để xuống dưới vực sâu Dù ai cũng thương xót tiếc nuối Nhưng đành bất lực Họ cứ ngồi sụp xuống Chẳng ai nói với ai lời nào Cuộc sống này qua bất công Cô gái kia tốt bụng hiền lành Luôn vì người khác Mà chẳng bao giờ tính toán Lúc nào cũng ôm phần thiệt về mình Cô ấy ra đi Mang bao nỗi nhớ mong khắc khoải của người ở lại Khả tình giống như cây xương rồng mọc ngoài sa mạc Luôn biết vừa lên mạnh mẽ Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt cỡ nào Cô ấy cũng không thể bị quật ngã Bởi lần này quả thật rất chứa chịu Người con gái ấy tuy nhỏ bé mà quật cường Cô ấy sẽ sống mãi trong tim của những người ở lại Có lẽ suốt cả cuộc đời họ vẫn nhớ như in Một cô gái mái tóc bồng bềnh nhỏ nhắn Nhưng luôn nhoẹn miệng cười Một cô gái yêu đời tài giỏi Luôn đặt cái tâm lên đầu Một cô gái mà bao nhiêu người yêu thương bến mộ Tuy cuộc đời của cô bất vả gian chân Nhưng đổi lại cô được rất nhiều người yêu thương bảo vệ Bọn họ quay trọn Vừa nắm tay nhau vừa hát cầu nguyện cho cô Linh hồn cô sẽ được bay thẳng lên thiên đàng Đợi đời hạnh phúc Mặt ai cũng đỏ khoe Hát không còn rõ tiếng Dù cho lạnh buốt cả người Nhưng vẫn không lành bằng trái tim của họ Thầy lãng buồn bã suột xuôi Lúc này mọi người hãy ở cạnh tử văn động viên cậu ấy Người như tử văn sẽ mãi không bao giờ chấp nhận sự thật Cậu ấy là người tốt Lúc nào cũng chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho vợ mình Quảng đời của khả tình gặp được người chồng như tử văn là vô cùng may mắn Trên đời này sẽ rất hiếm có người nam nhân nào mà coi một nửa của mình hơn cả sinh mạng. Cậu ấy bề ngoài lạnh lùng bất cần là vậy, nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp. Tử ban thiệt thòi ngay từ lúc mới sinh. Mẹ cậu chỉ làm phận nô tỷ nên mới bị cả phụ trình ra coi thường ra mặt. Trong khi Ái Nhi và Hải Cường được sống trong vòng tay yêu thương đùm bọc của cha mẹ, Thì cậu ấy lại lầm lối khép kín một mình Mẹ tử văn chết từ lúc cậu còn nhỏ Nhưng bà ấy luôn theo dõi Đưa con trai bé bỏng của mình Bà ấy thậm chí còn 5 lần 7 lượt Từ chối cơ hội đầu thai Để hy vọng được gần con thêm thời gian nữa Giọt tiệc linh hồn bà ấy đã tan biến mất rồi Chẳng còn có cơ hội để làm người Tử văn từ nhỏ tới lớn Chẳng có ai quan tâm chăm sóc Cậu cứ lầm lũi một mình sống bất cần Chẳng thèm ngó ngang tới tiên hạ Nhìn vẻ bè, bè ngoài Ai cũng nghĩ tử văn là người Lăng nhăng hống hách Nhưng cậu ấy bàn chất là người quân tử Nhất là khi gặp khả tình Cậu muốn dành hết tình cảm của mình Để bao bọc cho cô ấy Mọi người cũng đừng có đau lòng Hãy cùng nhau cầu nguyện cho cô gái Của chúng ta sang bên kia Sẽ mãi mãi được vui vẻ Không còn phải lưu luyến bất cứ điều gì trên đời Khi cô ấy uống bát canh của mạnh bà Mọi ký ức đau buồn sẽ tan biến hết Đêm này là đêm buồn nhất Bầu trời không trăng không sao Chỉ có mây đen che kín Gió giết tầng hồi như muốn xé tan cả không gian ủ ám Tử văn bỏ về nhà từ sớm Cái bóng cô đơn lạc lõng cậu bước đi Trong vô định Lúc này tử văn không khóc cũng chẳng hoán than Cậu cứ bước mà không biết mình sẽ đi về đâu Gia Đăng chẳng dám lên tiếng an ủi Chỉ biết lặng lẽ theo sau Để phòng khói lỡ làm chuyện dài rồi Người nam nhân này thật sự Không biết phải mở lời như thế nào Chỉ biết im lặng Chứng kiến mối tình của họ Cậu cũng rất đau lòng Họ cứ đi, đi mãi tới lúc tử ban đổ rộng xuống đất Gia Đăng hoảng hốt chạy lại Cõng vội cậu quay trở về Suốt đêm Tử ban mê man bất tỉnh Cậu ấy luôn mồm gọi tên vợ Cả người lúc nóng giật như hòn than đang cháy, lúc lại lạnh buốt như thảm băng trôi. Bà dẫn ông chính cũng cả đêm túc trực bên cạnh. Đủ mọi thuốc thang nhưng vẫn không ăn thua, chẳng phải đỉ thuốc không hiệu nghiệm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net